tới cầu hôn? Cầu hôn ai? Lâm Mị vừa nghe Bạch Hà nói xong, lòng liền hoảng hốt. Tất nhiên là cầu hôn tiểu thư rồi. Vì vội báo cho tiểu thư nên chưa kịp nghe ngóng nhà trai là ai. Bạch Hà che miệng cười, "Phu nhân đích thân tiếp đón, nhất định là một đám tốt. Để em đi nghe ngóng một chút." Dứt lời, không chờ Lâm Mị trả lời, Vội vén rèm đi mất Sẽ là ai chứ Tim lâm mị đập thình thịt Trong lòng ngực Tối hôm qua Dưới tình huống đó Liễu Vĩnh vì muốn nàng an tâm Đã nói sẽ tới cầu hôn Nhưng hắn cũng không làm gì Đi quá giới hạn Chẳng lẽ vẫn là tới cầu hôn sao Hú hồ Trong mắt người ngoài Hắn có ý với chù mẫn mẫn Dù chu mẫn mẫn đã có người khác Hắn cũng không thể vừa quay đầu đã cầu hôn nàng. Quan trọng nhất là nếu quả thật là Liễu Vĩnh tới cầu hôn, liệu bản thân nàng có nên nhật lời không? Liễu Vĩnh tuy tài mạo xâm toàn, cơ trí bản lĩnh, nhưng hắn dây dưa không rõ ràng với cả chù mẫn mẫn lẫn nhập hiểu ngọc. Người như hắn liệu có thể thật lòng dành tình cảm cho riêng một người sao? có thể phó thác chung thân sao? không, không. liễu vĩnh không phải người tốt. nếu là hắn tới cầu hôn, tuyệt đối không thể nhận lời. mẫu thân năm xưa tài mạo xong toàn, còn bị phụ thân phục bạc. nàng không thể dẫm vào vết xa đổ của mẹ. làm mẹ nghĩ đến đấy, thấy lòng chua chát. liễu vĩnh như thế. Đương nhiên là được các thiếu nữ hoan nghênh, Nhưng nàng thì không được phép như thế. Bà Vũ nghe thấy có người tới cầu hôn, Cũng vội vàng đi nghe ngóng, Không lâu sau trở về, Kéo tay Lâm Mị thầm thì, tiểu thư là nhà họ sử, Sử bình tát Lâm Mị không biết vì sao, Chợt cảm thấy trong lòng trống trải, Có chút cảm giác không vui, cuối mặt nói, mama cảm thấy hôn sự này thế nào? cố nhũ mẫu nói, nhà họ sử tuy không danh giá bằng nhà họ tô, nhưng cũng là nhà làm quen. họ sử lại là nhà mẹ đẻ của phu nhân vĩnh bình hầu, thân càng thêm thân. hai nhà đều trông chờ. còn nữa, trước kia mẹ cô có ơn với nhà họ sử, sử phu nhân nhất định là ưu ái cô. Về phần sử bình tá, tài mạo tuy không bằng tôi trọng tinh nhưng có ưu điểm, thành thật, điềm đẹp, bên cạnh lại không có biểu muội hay nàng hầu, cũng là đám tốt. Nếu nói là trước kia, Lâm Mị chỉ có một ấn tượng mơ hồ về sử bình tá, thì trải qua một buổi tối ngày hôm qua, nàng đã rõ ràng hơn rất nhiều, nhất thời, do dự, phân vân. Quả thật, Sử Bình Tá là một người thành thật, nhưng nếu chuyện tối qua lại lặp lại một lần nữa, Sử Bình Tá và Liễu Vĩnh đổi chỗ cho nhau, liệu hắn có thể bảo vệ nàng chu đáo như Liễu Vĩnh đã làm không? Thế gian đều cho rằng người thành thật, tiềm đẹp là người đáng tin cậy, kỳ thật, người thành thật tiềm đẹp chỉ ưu điểm là không chủ động chọc vào sắc rối thôi. Nhưng nếu gặp chuyện khó giải quyết bọn hắn có thể tùy cơ ứng biến dàn xếp gọt gàng Trôi chảy như liễu vĩnh không Hơn nữa Những người thật thà điềm đạp Rất cứng nhắc cổ hủ, Thường nghe lời bổ thân Trong mắt những người đó Thề tử chỉ để nối dõi tông đường Hầu hạ song thân phụ mẫu Người như thế Có thể yêu thương chăm sóc nàng sao Bà Vú thấy Lâm Mị Có vẻ do dự. Liền hỏi hang Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy Sử bình tá không phải người thích hợp Lâm mị sực tỉnh Có chút kinh ngạc Với những điều vừa nảy ra trong đầu mình Đúng vậy Sao nàng lại soi mói Sử bình tá như vậy chứ Nàng nào phải con ruột Của phu nhân Vĩnh Bình Hầu Có thể được nhà họ sử cầu hôn Kỳ thật đã là trèo cao Sao có thể soi mói Tiểu thư sợ sử bình tá giống tôi chọc tinh, Tuy không cãi lời mẫu thân Nhưng sẽ hâm dọa khiến tiểu thư phải khó xử Bà vú suy đoán Theo lý mà nói Tiểu thư tài mạo thế này Lại là thiên kim hầu phủ Sử bình tá sao có thể không yêu thương Nhưng mà đúng là hỏi rõ vẫn hơn Lâm mịt gật đầu Đúng vậy Tuy nói sự bình tá được tiến thành thật, nhưng ai biết liệu lòng hắn đã có người nào chưa? Nếu có thể hỏi cho rõ ràng trước khi quyết định hôn sự, thì càng thêm phần thỏa đáng. Bên kia, phu nhân Vĩnh Bình Hầu tuy hơi kinh ngạc nhà họ sử cầu hôn quá vội vã, nhưng vừa nghĩ là hiểu. Thiên phương công chúa tháng sau tổ chức quần phương Yến, tên là Yến hội. Khi thật chỉ sợ là mượn yến hội để kéo phò mã. Thiền phương công chúa đã đích thân dạc hoa quận vương, gửi tiếp mời cho Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá, chính là nói lên hai người này lọt vào mắt xanh của nàng. Tùy nói phò mã là hoàng thân quốc thích, tốt xấu gì cũng là ước mơ của nhiều thanh niên trẻ, nhưng nhà họ sử không có quân công, không có binh quyền như uy vũ tướng quân năm xưa. Đương nhiên là không thể hạ gã công chúa đến nhà họ sử Nói cách khác Một khi sử bình tá được chọn Sẽ phải ở rễ hoàng gia Gã và phủ công chúa Sử phu nhân giao đành lòng Bây giờ nhanh chóng hứa hôn cho sử bình tá Thì sẽ không có gì để sầu não nữa Phu nhân Vĩnh Bình Hầu suy nghĩ Bảo bà mối để thiếp canh lại Nói chờ đi tìm thầy xem bác tự Xem hai người có hợp không Rồi nói tiếp Tiễn bà mối đi Phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền cho người thỉnh lâm mị Chính thức nói Tiểu mị, nhà họ xử cầu hôn Cầu hôn cho bình tá Còn nghĩ thế nào? Tuy còn không phải con gái ruột của ta Nhưng chuyện cưới xin Vẫn phải lo lắng thỏa đáng Con... Lâm Mị biết rõ, hôn sự này không tệ chút nào, nhưng bảo nàng đồng ý ngay lúc này, nàng không làm được. Chu mẫn mẫn nghe phong phanh có bà mối đến cầu hôn, liền tới tìm, lúc này cười nói, Tiểu Mị, bình tá biểu ca đối xử với mọi người rất tốt, muội yên tâm đi. Đứa bé đáng thương nhất định là lần trước bị tô gia từ hôn, ám ảnh tâm lý, giờ vẫn chưa hồi phục. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thở dài một tiếng, nói, tiểu mị, chuyện này không gấp, còn cứ cân nhắc kỹ rồi nói. Ngoại trừ sử bình tá, liệu nàng còn có lựa chọn khác sao? Làm mị ngẩng đầu nói, không biết bình tá biểu ca nghĩ như thế nào? phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngẫn ra, rồi hiểu ngày lập tức, cười nói. Tà tận mắt chứng kiến bình tá trưởng thành nó có thầm thường trộm nhớ ai không, chẳng lẽ tà lại không biết. Còn cứ yên tâm đi, sẽ không có cô biểu muội nào nhảy ra ép còn từ hôn đâu. Nếu đã vậy, chuyện này xin tùy mẫu thân quyết định. Lâm miệt nói xong, đứng dậy xin cáo từ. Cuối đầu trở về phòng. Ha ha, thẹt thùng sao? phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Lâm Mị nói thế mới thở phào. Tuy là nghĩa nữ, nhưng bà cũng thật lòng suy nghĩ cho Lâm Mị. Nhà họ xử thật sự là một sự lựa chọn không tồi. Lâm Mị về phòng, rầu rỉ không vui. Bà vú ôm nàng nói, Tiểu thư ơi, sự thiếu già tuy không ưa nhìn như tô trọng tinh, Nhưng cũng sáng sủa dễ coi Là một người đàn ông đoan chính Mama cho rằng cháu ngại ngần Chuyện tướng mạo xử bình tá không bằng tô trọng tên sao Lâm Mỹ cười khổ một tiếng Nào phải chuyện đó Vậy cô buồn chuyện gì? Bà vú vỗ vỗ lưng Lâm Mỹ, Một lúc sau mới nói Tiểu thư có ý nghĩ khác Nếu là Liễu Vĩnh cũng tới cầu thân Liệu mình có thay đổi chủ ý không? Mũi lâm mị cay cay Đặt Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá lên bàn cân so sánh Lý trí nói phải chọn Sử Bình Tá Nhưng tâm lý cứng sáng không cam lòng Tại vì lẽ gì đây? Chu Minh Dương hạ triều Nghe tin họ Sử đến hầu hôn Liên tìm phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói, tối hôm qua, Bình tá và nhị công chúa thần mật như hình với bóng, sau đó thiên phương công chúa còn nói sẽ gửi cho hắn một tấm thiệp mời. Bình tá đã lọt mắt xanh của hai vị công chúa, đàn lúc nước sôi lửa bỏng này, sao mẹ có thể nhận lời hôn sự đấy? Thiên phương công chúa như thế, không chắc sẽ chọn chúng Bình tá, nhưng ngộ nhở thì sao? Trung Minh Dương thản nhiên nói: "Mẹ, dù có muốn gả Tiểu Mỹ cho Bình Tá cũng phải chờ xong quần phương yến mới bàn tiếp được." Phu nhân Vĩnh bình thản thở dài: "Mẹ con chính là lo sợ thiên phương công chúa sẽ chọn chúng Bình Tá mới vội vàng hứa hôn cho nó. Cũng được, ngày mai sao bác tự rồi bàn tiếp." Nói đến Liễu Vĩnh, vốn dĩ Hắn định chờ hoa quật vương đến hầu phủ cầu hôn. Không ngờ, chưa gì đã có tin nhà họ xử cầu hôn trước. Chỉ cần hoa quật vương và chù mẫn mẫn hứa hôn, trong mắt phu nhân Vĩnh Bình Hầu, hắn sẽ là kẻ bị chù mẫn mẫn phụ tình. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu đối với hắn, cảm thấy cắn sức lương tâm rồi, hắn mới đến hầu phủ cầu hôn lâm mị. Không lo phu nhân Vĩnh Bình Hầu từ chối, có điều suy tính chán chê, lại không hề nghĩ đến chuyện nhà họ sử cầu hôn. Đàn lúc thế này, dù hắn có cầu hôn ngay lập tức, hầu phủ cũng sẽ không vì hắn mà khước từ lời cầu hôn của nhà họ sử. Lý Vĩnh suy nghĩ thật lâu, nhớ ra chuyện viên tuệ đại sư của đinh ấn tự giỏi xem lá số tử vi. Các mệnh phụ phu nhân rất tím nhiệm, ông ấy chuyện trò bác tự, Tịnh Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng sẽ tìm đến ông ấy. Chỉ cần tìm được viên tuệ đại sư, thỉnh ông ấy giúp đỡ một chút mới có thể cản trở hôn sự này của đâm mị. May là bình thường, hắn vẫn hay chơi cờ với viên tuệ đại sư, có thể coi là có giao tình. Việc này muốn nhờ cậy chắc không khó. Buổi chiều hôm đó, viên tuệ đại sư lần lượt nhận được hai lễ vật. Một là bộ cờ bằng đá đen của liễu trạng nguyên gửi tặng. Lễ vật còn lại là cái chặt giấy bằng bạch ngọc của đại thiếu gia nhà Vĩnh Bình Hầu. Vì vậy, khi phu nhân Vĩnh Bình Hầu cầm bát tự của lâm mị và sử bình tá đến so, viên tuệ đại sư một mực khẳng định như đình đóng cột. Là hai người này bác tự không hợp Tuyệt đối không thể đính hôn Nếu kết hôn Nhất định là vợ chồng bất hòa Tài họa kéo nhau đổ xuống đầu Viên tuệ đại sư thầm nghĩ Hai người tặng lễ vật cho lão nẹp Đều không phải kẻ dễ trêu vào Bọn hắn đã không muốn chuyện hôn nhân này thành công Thì dù bác tự có hợp Cũng là tài họa Về vấn đề này Lão nạp không hề lừa đảo Phu nhân vĩnh bình hầu không ngờ So bác tự lại ra kết quả thế này Về phủ nghĩ một hồi Liền sai người hầu Cho người đến sử phủ Chuyển lời của ta Hôm nay đẹp trời Muốn làm gia yến Thỉnh phu nhân tới đây hàng huyên Vì là chuyện cưới xin của lâm mị Tô phu nhân là nghĩa mẫu Cũng nên thông báo một tiếng, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghĩ nghĩ một chút, lại cho người thỉnh cả tô phu nhân. Tô phu nhân và sử phu nhân đến rất nhanh, sử phu nhân vừa nghe phu nhân Vĩnh Bình Hầu thuật lại, thật không cam lòng, nói. Đại sư của linh ẩn tự cũng có thể có lúc nhầm lẫm, hay là ta đến len nhược đạo quen, nhờ đại sư ở đó xem hộ. Chùa Minh giường nghe nói các vị phu nhân bàn bạc đến lam nhược đạo quan thỉnh đại sư khác sò bác tự gật cù nói hay lại tốn kém rồi bảo đại sư phán hai người là một đôi vợ chồng bất hòa tiếp đi ngày hôm sau mấy việc phu nhân đặc biệt dậy sớm hẹn gặp ở lam nhược đạo quan đại sư đạo quan xem bác tự của lâm Mị và sử bình tá quả nhiên lại lắc đầu Tố phu nhân thở dài nói: "Chúng ta nhìn rất xứng đôi, không ngờ Bát tự lại không hợp." Tô phu nhân tiếc nuối, hồn sự tốt như vậy thế mà không thành. Ba vị phu nhân xoay người ra về, lại gặp phu nhân Tả thị Lan dẫn Tả Lệ tới Dân Hương, nhất thời đứng lại hàng huyên mấy câu. Tả phu nhân thường xuyên tới Đạo Quan, vừa đưa mắt liền nhìn sự sốt kinh ngạc. Tại sao không phải vân phương đại sư so bát tự đổi người sao? Không phải vân phương đạo nhân. Phu nhân vĩnh bình hầu nhìn người vừa so bát tự đều là râu tóc bạc phơ, thảo nào không phát hiện ra. Vừa nói đến đấy, lại thấy một đạo nhân chán kiệt đi tới đánh ngã đạo nhân vừa so bát tự giật tròn râu giả, giật dữ nói, "Nói, người là ai? Tại sao lại đóng giả Vân Phương đại sư?" "Có người cho ta bạc, nói có mấy vị phu nhân tới dò bát tự, chỉ cần phán mấy câu theo ý hắn là xong việc." "A!" Các phu nhân ngây người, "Thế này là thế nào?" Lúc này, Chu Minh Dương đang uống trà ở một nơi gần đó, có chút thở than. "Hay Vân Phương Đại Sư không chịu ăn gian nói dối Không làm sao được Đành phải lén cho ông ấy uống dầu cây vả đậu khiến ông ấy không rạc hỏi nhà vệ sinh được Mặt khác dùng bạc thỉnh một đạo sĩ tha phương Giống Vân Phương Đại Sư đóng giả ông ấy Hết chương 37 Chương 38 Yểu điệu thục nữ Rốt cuộc là ai cho người bạc, sai người nói láo. Phương nhân Vĩnh Bình Hầu vô cùng tức giật, chân mắt nhìn đạo sĩ tha phương. Người nói ra, ta cho người gấp đôi. Người kia uy hiếp ta, nói nếu ta dám khai hắn ra, dù có bạc cũng chẳng còn mạc để hưởng thụ. Đạo sĩ tha phương thừa dịp mấy đạo sĩ kia lỏng tay, vùng lên chạy mất, chỉ thoáng cái, đã xuống núi. Mấy vị đạo sĩ đuổi theo, không tìm thấy bóng dáng đạo sĩ Tha Phương, đành bỏ cuộc. Nhóm phu nhân Vĩnh Bình Hầu hỏi đi hỏi lại các đạo sĩ về tung tích của đạo sĩ Tha Phương, lừa đảo bọn họ vì mục đích gì. Nhưng các đạo sĩ của Lan Nhược đạo quen làm sao mà biết mà trả lời. Tả phu nhân thấy thế cười nói, sợ là có kẻ nào đó không muốn làm tiểu thư và sự thiếu gia đến hôn, thế nên mới làm ra hạ sách này. Mọi người nghe thế gật cù, nhưng nhất thời lại hoang mang, là ai không muốn lầm mị và xử bình tá đến hôn? Vân Phường Đại Sư biết y thuật, sau nửa canh giờ tiêu chảy, ông ấy cố gắng xuống núi tìm thảo dược. Đến khi ông ấy xuất hiện, mọi người liền mồm năm miệng mười kể lại chuyện có kẻ đóng giả ông ấy lừa đảo. Vân Phường Đại Sư nghe xong, biết ngay là chùa Minh Dương phá rối nhất thời xa xăm nét mặt, trịnh trọng ngồi xuống trước bàn nó với phu nhân vẫn bình hầu. Phu nhân muốn sò bách tự cho ai? Thỉnh mang lên. Lão đạo tuyệt đối không dối trá nửa lời. Phu nhân vẫn bình hầu vội đưa thiếp canh ra cười nói: sò bách tự cho nghĩa nữ lâm mỹ của ta và cháu trai sử bình tá. Tham kiến các vị phu nhân. Hai giọng nói truyền tới đều ôn nhuận như ngọc. Tô Phương Nhân quay đầu, thấy Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách song song đi tới. liền cười với Mạc Song Bách nói, Khi ta đi, thấy mẹ cháu nói cùng cháu tới Trạng Nguyên Phủ bái phỏng Liễu Trạng Nguyên. Không ngờ giờ cũng lại tới đạo quen. Mạc Song Bách cười nói, Cháu và Liễu Trạng Huy nói chuyện về thư pháp của các danh nhân các triều đại trước. Liễu Trạng nguyên nói trên vách thạch bích của làng nhược đạo quan, có bút tích của ba vị đại sư thư pháp tiền triều, nhất thời cao hứng, liền cùng nhau tới chiêm ngữ. Liễu Vĩnh đưa mắt nhìn thiếp canh trong tay vân phương đại sư, cười hỏi, Ồ, không lẽ nhà vị phu nhân nào có chuyện vui, đến đây sò bác tử? Phu nhân vẫn Bình Hầu gật đầu nói Đúng là thế vân phương, phương đại sư bấm đốt ngón tay tính toán một hồi ngẩng đầu lên nói Phu nhân, luận bác tự, lầm tiểu thư và sự thiếu gia Đúng là ông trời tác hợp Thật sao? Sự phu nhân đại hỷ, buộc miệng nói Nếu như thế, tại sao viên tuệ đại sư của Linh ẩn tự Lại nói bác tự không hợp? Viện tuệ đại sư thường ra mặt giảng kinh rất nhiều người biết mặt ông ấy nếu có người đóng giả ông ấy lừa đảo phu nhân vĩnh bình hầu sẽ phát hiện ra ngay vân phương đại sư đập tay xuống bàn không lẽ phu nhân hoài nghi khả năng của ta ta không có ý đó sự phu nhân quay sang nhìn phu nhân vĩnh bình hầu thì thào bây giờ nên tin ai phu nhân Vĩnh Bình Hầu thở dài, đúng vậy, tin ai bây giờ? Liễu Vĩnh bỗng nhiên lên tiếng, khi so bác tự, nếu người này nói hợp, người khác lại nói không hợp, lại thêm có kẻ thò tay phá hoại, tức là phải thật trọng tùy là ông trời tác hợp, nhưng sau khi đến hôn, khó tránh chuyện chắc trở gặp gần, càng khó tránh tai họa đổ lên đầu. Liễu Vĩnh là trạng nguyên, tình thông tứ thư ngũ kinh, về vấn đề huyền học tử vi cũng biết sơ qua. Lời hắn nói, vần phường đại sư cũng không thấy có chỗ nào sai trái, Huống hồ, lầm mị và xử bình tá, còn chưa hứa hôn đã có người âm mưu phá hoại. Chưa gì đã thấy chắc trở, tương lai nếu thật sự đến thôn, không chừng gặp tài họa thật. Vần phường đại sư nghĩ đến đấy, trầm giọng nói. Lời của Liễu trạng Nguyên đúng là rất có đạo lý. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Vân Phương Đại Sư lại tán thành ý kiến của Liễu Vĩnh, nhất thời nghĩ tới một chuyện khác, mặt hơi biến sắc, muốn nói rồi lại thôi. Bà lấy ra một thỏi bạc, gói trong túi nhỏ, đặt lên bàn trước mặt Vân Phương Đại Sư, thở dài kéo mọi người nói, về thôi. Tô phu nhân và sử phu nhân ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nhất thời cũng thở dài, theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu ra về. Đúng lúc thấy tả phu nhân và tả lê dân hương xong xuôi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền nói. Tả phu nhân tả tiểu thư, tần thỉnh không bằng ngẫu ngọ cùng đến hầu phủ uống chén trà đi. Tả phu nhân cũng không khách khí, gật đầu nói, nếu đã như thế, xin được làm phiền. Đến Vĩnh Bình Hầu phủ, mọi người ngồi xuống vì Chu Mẫn Mẫn đang ốm không thể gặp khách. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người đi thỉnh Lâm Mị trà nói chuyện với Tả Lê. Lâm Mị gặp lại Tả Lê, nhớ đến sự trí tuệ mà Tả Lê đã thể hiện trong thử hoa yến, cười nói: "Em và Mẫn tỷ tỷ nói chuyện liên tục nhắc đến chị, nói Tả tỷ tỷ là người dám đảm đương có trách nhiệm" Sắc Té ngưỡng mộ. Tả Lê người béo, các tiểu thư xinh đẹp trong kinh thành không thân thiện với nàng, lúc này thấy Lâm Mị thành tâm muốn kết bạn, tự nhiên cũng đối xử thật lòng. Lâm tiểu thư thơm hương gì vậy? Rất thơm. Tả Lê ngồi gần Lâm Mị, ngửi thấy người Lâm Mị có một mùi thơm tự hương hoa lan mà không phải hương hoa lan, không khỏi cười nói: Tà người béo, dễ tác mồ hôi Nếu có sông hương Mùi đó hòa quyện với mùi mồ hôi còn khủng khiếp hơn Vì vậy trước giờ không dám sông hương Làm mị thấy tả lê nói chuyện chân thành cho chuyện thật vui vẻ Liền cười nói Tả tỷ tỷ cứ gọi em tiểu mị là được rồi Em không sông hương Chắc là buổi sáng đi dạo trong vườn Hương hoa bám lên áo Không hề giống hương hoa Tả lê cười nói Không lẽ em là thân thể tỏa hương bà đọc sách Thấy nói thời cổ Có một mỹ nhân Người tự tỏa hương thơm Hương thơm lan tỏa Theo từng bước đi uyển chuyển Đàn ông con trai Ngửi hương thơm đó Đều phải ngã nghiêng Lúc đấy Con cười nói sách chỉ việc đặt Bây giờ nhớ lại Không chừng mỹ nhân đó là thật Tả tỷ tỷ thật hài hước Làm mị không khỏi bật cười tả tỷ tỷ xưa nay hay đọc sách gì có thể giới thiệu cho em vài quyển không? ta à thích xà nhất là sách linh tinh tả lê cười đọc mấy tên sách thấy cố nhũ mẫu đích thân trầm trà vội cuối người nói làm phiền mama cố nhũ mẫu thấy tả lê khiêm nhường tất nhiên là vui mừng nhất thời tìm chiếu chút đến nếu tả thủy thư sợ nóng nên ngồi chiếu chút Tả lê vội đứng dậy, để cố nhũ mẫu trải chiếu chút xuống ghế, cười nói, người béo nên phiền hà hơn người khác. Cố nhũ mẫu thấy tả lê sáng sủa, nói chuyện không lẫn tránh, liền nói, vài tả tiểu thư không hề rộng quá, khung sườn cũng không thể tính là to, nếu giảm được mấy cân, nhất định cũng là một yểu điệu thục nữ. Ma có phương pháp sao? Tả lê sáng người hai mắt. Cháu đã thử qua rất nhiều phương pháp giảm béo, nhưng đều không hiệu quả. Tà biết phương pháp này, nhưng cần kiên trì bền bỉ, sau ba tháng sẽ bắt đầu thấy hiệu quả, nếu tả tiểu thư có thể kiên trì, chỉ bằng thử một lần. Cố nhũ mẫu vẫn lo lắng lâm mịn, tùy đã là nghĩa nữ hầu phủ, nhưng không giao du nhiều, các tiểu thư qua lại thăm hỏi. Đa phần đều là tìm đến chu mẫn mẫn, chỉ có mệt song kỳ, vì quen biết từ lúc còn ở nhà họ tô nên có thân thiết hơn một chút. Nếu có thể kết giao với người thẳng thắng, khẳng khái như tả lê thì là chuyện rất tốt. Đàn nói rõ phương pháp giảm béo, còn tự mình là mẫu mới động tác. Bên kia, tô phu nhân đang than thở. Dù là nhị công chúa hay là thiên phương công chúa xa tay, Tiểu mị cũng không thể hứa hôn với Sử bình Tát. Như Liễu Trạch Nguyên nói đấy, cho dù bát tự hai đứa là ông trời tác hợp, dù cố tính hôn cũng sẽ nảy sinh tai họa. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thở dài, xài khiến Viên Tuệ đại sư lừa đảo, lại tìm người đóng giả Vân Phương đại sư thủ đoạn thế sợ giống tác phong của nhị công chúa, chị không rõ nhị công chúa làm thế với mục đích cá nhân hay là thiên phương công chúa bày mưu tính kế bảo nàng làm. Sử phu nhân buồn bực, các công chúa thật là ngang ngược. Nếu bình tá bị công chúa chọn chúng nhất định là không còn đường sống. giờ thì hay rồi, chẳng qua thiên phương công chúa mới mở miệng nói gửi một tấm thiệp mời ở trong mắt mọi người. Bình tá đã thành ứng cử viên cho vị trí phò mã. Lẽ nào là như vậy?" Điền hỏi tả phu nhân. "Rốt cục lý do gì đã khiến Thật Du chạy đến chiến trường?" Thỉnh phu nhân cho biết lý do thật sự. "Bình tá nhà tôi rất thật thà hiền lành, nếu nếu tả phu nhân chính là em gái của Y Vũ Tướng quân, Thật Du là chó ruột của bà ấy." Về cái chết của thượng du, đương nhiên là bà ấy tỏ tường, nhưng sao có thể để lộ chuyện năm ấy? Thượng du đương nhiên là muốn lập chiến công, lấy lòng thiên phương công chúa, vì thế mới chạy đến chiến trường. Tả phu nhân biết xử phu nhân là sợ xử bình tá lập lại vết xe đổ của thượng du, đàn nói, thiên phương công chúa cũng mười tuổi rồi chắc hẳn muốn tìm một phò mã để ổn định cuộc sống từ nay về sau thôi không không bình tá không thể làm phò mã xử phu nhân nhìn thấy người hầu đã lui xuống hết nơi này chỉ còn bốn vị phu nhân bèn đứng lên cúi người hành lễ tới ba vị phu nhân còn lại chuyện liên quan trực tiếp đến bình tá tôi lo lắng vô cùng cũng là người làm mẹ Xin các phu nhân nghỉ họ một phương pháp. Ai nha, đừng đa lễ. Tạ phu nhân ngồi gần sự phu nhân nhất, Giờ tay kéo sự phu nhân ngồi xuống, giận dữ nói, Hoàng gia không thể đắc tội. Vì thế, mới phải tìm một phương pháp không đắc tội. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói tiếp, Các người cũng biết đấy, Hai năm trước, chồng cùng truyền ra tin tức, Sẽ chọn Bình Dương làm phò mã cho nhị công chúa Vừa nghe thấy tin đó Nhà tôi liền không dám mày mối cho mình Dương nữa Chì hoãn đến giờ mình Dương đã 19 tuổi Không biết rồi sẽ đi đến đâu Chỉ cần có phương pháp Tôi cũng không mong mình Dương làm phò mã Trong số 4 vị phu nhân Phu nhân vẫn bình hầu không hy vọng chu Minh Dương làm phò mã. Sử phu nhân sợ sử bình tá vì công chúa chọn chúng. Tả phu nhân có cháu ruột là thự du, chết trong tay thiên phương công chúa. Phục thân tô phu nhân vì nó đỡ cho y vũ tướng quân nhiều lần, khiến quan lộ trách trở. Gián tiếp hại tô phu nhân, không ngẫn được mặt với mẹ chồng. Này, bốn người cùng nhắc lại chuyện năm đấy, tự nhiên là bất minh chồng chất. Trừ một cách hy vọng công chúa đột nhiên ưng người khác, còn phương pháp nào khác không? Sự phu nhân buồn sầu, bình tá từ tưởng cứng nhắc nếu phải làm phò mã, chỉ sợ về sau. Phu nhân vẫn bình hầu trầm ngâm nói, điều công chúa tìm kiếm cũng chỉ là tìm được một người chồng như ý muốn. Trong kinh thành có rất nhiều thanh niên tài túng mong được làm phò mã. Nếu bọn chúng có cơ hội làm đẹp lòng công chúa, thì chúng ta không cần lo âu nữa. Công chúa không phải người tầm thường, không thể dùng những phương pháp tầm thường. Tô Phu Nhân nói, nếu phải nghĩ một phương pháp khéo léo làm đẹp lòng công chúa, ngay cả chúng ta trừ chắc đã nghĩ ra. Những thanh niên muốn làm phò mã có rất nhiều phương pháp, chỉ là không có cơ hội thôi. Quay trở lại lan nhược đạo quen, sau khi các phu nhân ra về, Liễu Vĩnh ngồi xuống đàm đạo về lĩnh vực huyền học với Vân Phương Đại Sư, hai người có những kiến giải riêng khiến đối phương khâm phục. Vân Phương Đại Sư đàm đạo hăng say lỡ lời nói, đây gọi là người tính không bằng trời tính chính là nói chuyện hôm nay phu nhân vĩnh bình hầu đến so bác tự cho nghĩa nữ và cháu trai vốn là ông trời tác hợp xào ngờ đến chuyện có kẻ phá hoại bắt tà phải nói lời dối trá đây chính là ngoài ý muốn kể ra đúng là chắc trở nếu cứ như vậy tuy bác tự không có vấn đề gì nhưng cũng không hề thuận lợi Liễu Vĩnh mặt không đổi sắc, giống như thuận miệng hỏi, ai to gan như thế, dám ép đại sư nói láo? Còn ai ngoài con trai lớn của phu nhân Vĩnh Bình Hầu? Vân Phương đại sư bỗng nhiên giật mình lỡ lời, vội ngừng, khoát tay nói, không nói chuyện đó nữa. Đàm đạo thêm một hồi, Liễu Vĩnh chắp tay chào Vân Phương đại sư, cùng mặc song bách thì xem vút tích trên vách thạch vích. Mạc song Bách cùng Liễu Vĩnh bình luận về bút tích cổ mấy câu, rốt cuộc nói. Thời tiết nóng nực, Liễu Huỳnh đưa tôi đến đây, chắc không chỉ vì muốn phá hoại nhân duyên người khác. Không, là vì nhân duyên của bản thân tôi. Liễu Vĩnh cười nhạt nhạt. song Bách, cậu không cần thăm dò tôi đâu, tôi hỏi cậu câu này, nằm đó tôi chưa có công danh gì. Nếu đến nhà cậu cầu hôn Liệu cha mẹ cậu có chịu gã Song Kỳ cho tôi không? Mạc Song Bách là bạn tốt từ hồi thiếu niên của Liễu Vĩnh Cũng biết em gái Mạc Song Kỳ có tình cảm với Liễu Vĩnh Lần này lên kinh Biết rõ Liễu Vĩnh chưa hứa hôn với ai Dĩ nhiên là muốn thăm dò tâm tư Liễu Vĩnh thay em gái Bây giờ nghe Liễu Vĩnh nói thế Lòng cũng trùng xuống Quả thật Nếu năm đó Liễu Vĩnh đến Mạc Gia cầu hôn, cha mẹ nhất định sẽ từ chối. Cha mẹ năm đó khinh thường người ta, sao có thể yêu cầu người ta đổ trạng nguyên rồi, lại quay đầu hỏi cưới em gái. Thấy Mạc Song Bách không nói gì, Liễu Vĩnh vỗ vỗ lên vài hắn, không nói gì nữa. Mạc Song Bách quay đầu ngắm một bút tích khác, một lúc lâu sau mới nói, Liễu Huỳnh vừa mới nói, Lần này không phải phá hoại nhân duyên Mà là vì nhân duyên của bản thân Chẳng lẽ Liễu Vĩnh gật đầu Đúng, tôi có ý định đến hầu phủ cầu hôn Có điều, lúc này không phải lúc thích hợp Không biết liễu chặt nguyên để ý em gái nào nhà tôi chùa Minh Dương đột ngột đi ra từ phía sau Một thạch bích khét cười dài nói Mẹ tôi ưa thích nhất là so bác tự Nếu bác tự không hợp, tuyệt đối không có cơ hội. hết chương 38